Xin chào quý vị khán thính giả của kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thiêu yêu cầu Hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện Do Ấm Miền Biên Thùy Mặc dù cổ họng vẫn chưa khỏi, thế nhưng đây là tập cuối cùng của bộ truyện rồi Vị Hy cũng không muốn các bạn chờ lâu, vì vậy mong các bạn thông cảm với giọng đọc lao khảo này nhé Và sau bộ truyện này, Vị Hy xin phép nghỉ một thời gian để ổn định lại cổ họng của mình Và không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập cuối của bộ truyện rạng sáng 4 giờ, hoạt động bắt giữ chính thức bắt đầu. Nguồn điện tổng của thôn bị cắt đứt, tổ liên hợp hành động chia ra thành một số tổ hành động nhỏ, chia đường mà đánh vào, lặng lẽ tiếp cận nơi ở và chế tạo mai thúy của bọn buôn lậu. Phá cửa, phá cửa sổ, những người trong nhà không nghề có chút phòng bị, có kẻ lúc này còn đang trong cơn mơ. Thời điểm tổ hành động tiến vào vẫn còn đang ngáy ngủ. Có gã thì mới chỉ kịp trong một chân vào quần, nhanh chóng bị ấn ở trên mặt đất. Có kẻ thì bò lên trên cửa sổ, lại phát hiện ra phía dưới lầu có mười mấy khẩu súng trường đang đồng loạt hướng về phía ngã ta. Trong phút chốc, sợ thấy mức chân cũng trở nên mềm nhũn Hành động mau lẹ, thế như trẻ tre, chỉ trong 15 phút tất cả những địa điểm nằm trong kế hoạch đều đã bị công phá thành công. Kế tiếp, công an cùng cảnh sát vũ trang tiếp tục sưu tập bằng chứng tăng chứng tại nơi ở và chế tạo mai thúy của bọn chúng. Bên trong vách tường kép, trong thủ lạnh, trên trần nhà, trong bồn cầu tự hoại, nơi các dấu mai thúy cực kỳ đa dạng. Lúc trời sắp sáng tỏ, trước cổng thôn, đội công an đang nhanh chóng chụp lại hiện trường, cố định chứng cứ tăng vật. Hơn một giờ hành động, thu được gần 200kg thuốc viện, 3 tấn nguyên liệu chế tạo mai thủy. Trừ cái này ra, còn có không biết bao nhiêu là vũ khí, trang bị phi pháp như súng, đạn dược, lựu đạn. Trời tờ mờ sáng, những đồng chí cảnh sát vũ trang đứng ở rìa thôn, chuẩn bị chờ các đồng chí công an hoàn thành công tác, áp giải bọn buôn mai thủy rút lui. Lúc này, trong bộ đàm truyền ra tin phát, những âm thanh dồn dập Đây là trung tâm tổng chỉ huy, chi đội đồng Hồ, chi đội 1, chi đội 2, binh Đông, lập tức tập hợp. Sau khi nhanh chóng tập kết lại đội ngũ xong, lãnh đạo tổng đội bắt đầu giải thích tình huống hiện tại. Chúng tôi vừa mới nhận được thông báo, mục tiêu quan trọng của lần hành động này là Kim Tự Cường, kẻ đã thành công bỏ chạy vào lần hành động trước của chúng ta. Trước mắt đang điều khiển một chiếc Audi màu trắng chạy trốn vào trong núi. Các đơn vị chú ý vây quanh đường ngoài. Từng bước lục soát trong phạm vi nhỏ Mục tiêu rất có khả năng Đang mang theo súng Nếu như cần thiết hãy đánh gục tại chỗ Tác phong của những đồng chí công an Và cảnh sát vũ trang Như sấm rền gió cuốn Rất nhanh đã khoanh vùng bố trí Không chế khu vực những tuyến đường Xuống núi bỏ trốn Mà Kim Tự Cường có khả năng lựa chọn Chỉ để lại một con đường lên núi duy nhất Chi đội cảnh sát vũ trang của thành phố Đông Hồ kết hợp với những đồng chí cảnh sát quen thuộc địa hình giao thông chuẩn bị vào núi tiến hành lục soát Lục Thanh trải đều bản đồ lên đầu xe díp bắt đầu nghiên cứu hoàn cảnh của khu vực xung quanh cùng với đám người thầm dệ lý hạo. Ngọn núi mà Kim Tự Cường lựa chọn để chạy trốn có độ cao hơn 6.000m so với mực nước biển. Từ độ cao 4.000m đổ lên có băng tuyết phủ kín quanh năm. Trừ phi Kim Tự Cường có thể đi bộ lướt qua ranh giới khu vực có tuyết phủ cao độ, nhập cư trái phép vào bên trong biến cảnh của Lào. Nếu không thì dù gã khó chắp cánh mà bay cũng khó thoát. Trên núi địa hình phức tạp, những khe rãnh núi trồng chéo, những cây cối đủ loại đan xen bụi cây và than đá chập trùng. Lục Thanh cường điệu điểm quan trọng của lần hành động này. Cứ ba người thì tạo thành một đơn vị hành động. Khoảng cách giữa các đơn vị phải bảo trí ở trong đường kính 1 km, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành viện trợ. Chúng ta không có mang theo những trang bị tác chiến trong môi trường lạnh chuyên nghiệp buộc phải hành động ở khu vực dưới vùng có tuyết phủ. Hai ngày một đêm trôi qua không thu hoạch được gì. Càng vào núi, nhiệt độ càng thấp. Gần 40 tiếng đồng hồ bôn ma, ăn ngủ ngoài trời, tất cả mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi. Quần áo, tay chân, trên mặt đều là những vết xước to nhỏ do gai từ những cây tạp cứa phải Chẳng vạn 5 giờ, sắc trời ở trong núi đã gần như tối hẳn. Lục Thanh lệnh cho mọi người dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức. bọn họ đang dần dần tiến gần hơn đến ranh giới khu vực tuyết phù. Nếu như vẫn không thể tìm thấy Kim Tự Cường đang ẩn náu, dựa theo yêu cầu từ bộ chỉ huy trung tâm bắt buộc phải quay trở về ngay lập tức. Lục Thanh bê khối bánh nén khô nhét vào trong miệng cua cua ấm nước quân dụng vạn mở nắp uống hai ngộm nước nuốt miếng bánh khô khốc không vị kia xuống cổ họng anh dường mắt nhìn ra bên kia ngôn xuyên đang dữa lưng vào thân cây cắn răng tháo dày ra khỏi chân không chỉ là ngôn xuyên bàn chân của mỗi người trong số bọn họ đều đã bị ma sát đến mưng mù tuét máu xuyên nhi Lục Thanh nhai lương khô hỏi anh ấy có mệt không Ngôn xuyên gục đầu xuống, buồn bãi hiểu xìu mở ư một tiếng. Công việc lục soát trong núi thực sự rất buồn tè. Lục Thanh định nói gì đó vui vẻ, nhằm xoa dịu tinh thần đang căng chặt và cảm xúc đang dần trở nên lo âu của mọi người. Xuyên nhì, theo cậu phân tích, cậu cảm thấy Kim Tự Cường có còn ở trong ngọn núi này hay không? Còn. Ngôn xuyên dùng dữ điệu chắc chắn mà trả lời. Nhưng so với chúng ta, thì gã quen thuộc địa hình ở đây hơn nhiều. Hoặc là, Có người dẫn đường cho gã. Lục Thanh chứng lại một chút. Ánh mắt của Ngôn Duyên lướt tới. Đội trưởng Lục, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Công tác bảo mật cho lần hành động này của chúng ta được thực hiện rất chặt chẽ. Kim tự cường bằng cách nào có thể có được tin tức mà chạy trốn trước khi chúng ta đuổi đến đây. Lục Thanh không nói lời nào. Về điểm này, đương nhiên là anh cũng đã từng nghĩ đến. Chỉ trong mấy câu mà Lục Thanh và Ngôn Duyên nói qua nói lại đã chỉ ra một sự thật khiến cho mọi người kinh sợ nhất. Chỉ có Diêu Húc lúc này vẫn không để ý gì mà tiếp tục gặm bánh. Lục Thanh cười cười, trong lòng nghĩ có đôi lúc thực sự rất đam mộ thằng nhóc này. Tâm tư đơn giản, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng. Diêu Húc bỗng nhiên dừng động tác nhai nuốt, một thoáng nghe ngóng hỏi. Đội trưởng Lục, các anh có nghe thấy tiếng nước không? Lục Thanh dựng tay, Một lát sau thì nói Không nghe thấy Thực sự có Diêu hút vặn chặt bình nước Đứng đó một lúc lâu Sau đó đi về phía trước Lục Thanh dặn dò Đừng đi xa Đã hai ngày một đêm bọn họ chưa được rửa mặt cho tử tế Nếu như thực sự có nước Có thể rửa mặt cũng tốt Đi cho đến 200m về phía trước Diêu hút ngay thức khắc vui vẻ mà reo lên Đội trồng lục Thực sự có nước Ở đây có một cái hồ nước Còn rất sâu nữa Lục Thanh cười đáp Cậu rửa mặt mọi cái rồi lại đây đi Đừng có kéo dài thời gian quá lâu Quay đầu Lục Thanh và Ngôn Xuyên tiếp tục đề tài vừa rồi Xuyên nhì Không có chứng cứ Không thể tùy tiện suy đoán theo phương hướng này được Ngôn Xuyên lắc đầu Hệ thống cảnh sát vũ trang của chúng ta Bền chắc như thép Lại không đóng giữ ở thôn Đàm Hương Đương nhiên là không có khả năng Nhưng Thế nhưng Có khả năng ở bên phía hệ thống công an Có người trà trộn vào Nếu như trưởng thôn Đàm Hương có thể quang minh chính đại mà tiến hành hoạt động cất trữ, vận chuyển và buôn bán mai thúy cùng với kim tự cường, vậy điều này có phải có nghĩa là phía trên của tên trưởng thôn kia cũng có người không? Lục Thanh trở mặt mà nhai xong lương khô. Đây cũng không phải là phạm trù mà chúng ta có thể quát đến, chúng ta chỉ có một mục tiêu. Cách đó không xa, ở chỗ hồ nước trợt truyền đến một tiếng hô kinh sợ. Trong lòng Lục Thanh chợt lạnh. Diêu húc Anh nhanh chóng chạy qua đó Ở bên trong hồ nước Toàn thân diêu húc đang ngâm trong làn nước Diêu húc ra sức mà ngởng đầu lên Đội trưởng Đội trưởng Lục Ở chỗ này có thiết lập bẫy thú Em không chú ý Cậu ấy dường như không thể vươn lên được nữa Càng quẫy đạp thì lại càng chìm sâu xuống Từng ngụm từng ngụm nước cứ thế mà tràn vào Lục Thanh không có so dự Nhanh chóng cởi đồ trên người xuống Ẩm một cái nhảy xuống hồ Dày của riêu hút bị kẹp trong một cái kẹp thú. Cái kẹp hợp với dây thừng. Dây thừng được cột chung với một tảng đá bọc trong lưới sắt. Trong núi, thường có một số tên săn trộm bố trí một số bẫy dập tàn độc nhằm bắt những động vật hoang dã. Cái bẫy dập này là nhằm vào những động vật có hình thể lớn đến đây uống nước. Kẹp bắt thú vừa đóng lại, cơ quan đơn giản kia sẽ khởi động. Hòn đá cồng cành sẽ kéo động vật xuống nước. Cứ như vậy, động vật hoàn toàn rơi vào trạng thái, chắp cánh khó thoát Lục Thanh phá bỏ kẹp thú đang kẹp lấy giày của Diêu Húc nâng cậu ấy lên bờ. Trên núi có độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển. Lại vào tháng 2 âm lịch, nước lạnh đến thấu xương. Hai người đều bị đông lạnh đến mức run run. Hàm răng của Diêu Húc run lên. Đội trưởng Lục, em phải đứng chậm, khiến... Hiện là thời gian nghỉ ngơi, không phải là trong quá trình hành động, không trách cậu. Liên tục tác chiến trong thời gian dành. Cảnh giác trong lòng bị buông lòng Là điều khó tránh khỏi Coi như là một bài học vừa lúc cậu quay lại địa phương đóng quân nghỉ ngơi đi Lục thanh nhanh chóng mặc quần áo xong Không đội trồng lục Em vẫn có thể Cũng sắp đông lạnh thành băng rồi Còn có thể cái gì chứ Nghe lời đi đây là mệnh lệnh Đùng một tiếng Từ phía ngôn duyên đứng cách đó không xa Chờ truyền đến tiếng súng vang Hai người đồng thời chấn động Lại hai tiếng súng liên tiếp vang lên Ngôn Duyên Hai người kinh sợ đến mức như muốn nứt cả gan phổi Nhanh chóng chạy như điên về phía đó Ở chỗ nghỉ ngơi vừa rồi Ngôn Duyên ngã trên mặt đất Bàn tay gắt gao che lại bụng nhỏ Cánh tay run run chỉ về phía tây rừng cây Kim, Kim Tự Cường Còn có một người Chân của Kim Tự Cường bị tôi bắn vào Hắn chạy không xa Đội trường lục mau đuổi theo Ở giữa kẽ những ngón tay của ai ấy Không cứng có máu tươi trào ra Lục Thanh cởi bộ đàm trên người xuống sao cho diêu húp, Thỉnh cầu những tiểu đội khác cứu viện, lập tức đưa Ngôn xuyên quay về tiếp nhận trị liệu. Bóng tối dày đặc, dường như không thể nhìn rõ được cảnh vật. Trong rừng cây có mùi máu tươi dày đặc, hẳn là do chính kim tự cường lưu lại. Những cành cây lia chia phát qua gò má, dưới lớp lá rụng là lớp mùn dày đặc, khi dẫm xuống phải đến nửa bàn chân bị lún xuống. Lục Thanh không rảnh lo đến những thứ ấy Trong lòng chỉ có một suy nghĩ Ước chừng đuổi theo 15 phút Mùi máu tươi càng thêm dày đặc Lục Thanh dừng lại ngồi sổm xuống Nương theo một lùng cây mà ẩn náu Ngừng thở, nghiêm túc quan sát Anh nghe thấy âm thanh rên rỉ Thống khổ cực kỳ rõ ràng Vừa đẩy lùng cây ra đã thấy Ở dưới một thân cây phía trước Một người đang thở hồn hền Trên lớp lá khô, máu tươi đầy đất Đúng là kim tự cường bị trúng đạn ban nảy Lục Thanh lăn ngửi một cái, nhảy ra khỏi lùng cây, họng súng nhắm ngay kim tự cường. Không được nhúc nhích. Lục Thanh vừa đề phòng, vừa chậm rãi tới gần kim tự cường, rút ra một bộ còng tay, càng hai tay của gã ta lại. Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng yên tại chỗ, cảnh giác chờ đợi tiếp viện. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong lùng cây truyền đến một âm thanh sụt xoa rất nhẹ. Lục Thanh nhanh chóng rơ súng lên. Không được nhúc nhích. Dừng lại một chút Lão Lục Là giọng của Thẩm Duệ Lục Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi Kim Thự Cường đã bị tôi bắt được Thẩm Duệ nhanh chóng chạy qua đó Cành thông tin trên máy bộ đàm bị quấy nhiễu Không thể liên hệ với cậu Tôi chỉ có thể mang theo người đến đây tìm các cậu Quấy nhiễu sao Thẩm Duệ gật đầu Giọng điệu nghiêm túc Tất cả đều là tạp âm Chỉ có một mình anh sao Hai người còn lại đang ở gần đây Lục Thanh yên lòng Mấy người các anh đừng có hành động đơn lẻ Ngoại trừ kim tự cường ra Còn có một người cũng đã chạy trốn theo phương hướng này Thẩm dậy đột nhiên rơi súng Nhắm chuẩn về phương hướng vừa rồi Lục Thanh đến đây Đứng lại Một lát sau một âm thanh run rẩy vang lên Chỉ đạo viên là em Diêu húc Diêu húc nhanh chóng lao đến Quần áo của cậu vẫn đang ẩm ướt Lúc nói chuyện hàm răng va vào nhau cầm cập Đội trưởng lục Dường như bộ đàm đã bị cái gì đó quấy nhiễu, không thể phát ra tin tức. Ngôn Xuyên không yên tâm, bảo em lại đây giúp anh. Lông mảy của Lục Thanh nhíu lại thật chặt. Cậu ấy bị trọng thương, một mình. Diêu Húc vội nói, đã che chắn kỹ rồi. Lục Thanh trầm ngâm một lát. Lão thẩm anh và Diêu Húc giữ kim tự cường ở đây chờ tiếp viện, tôi trở về tìm Ngôn Xuyên. Để cho Diêu Húc đi với cậu đi. Lục Thanh lắc đầu. Đợi tiếp viện tới rồi, để cho cậu ấy đưa các người đi tìm tôi và ngôn duyên Không lâu sau đó, hai chiến sĩ khác trong nhóm của thẩm dậy cũng đã chạy tới. Trời đã hoàn toàn tối đen như mực, bọn họ người đơn thế mỏng, không dám tùy tiện tiếp tục đuổi theo đồng lõa của Kim Tự Cường. Bè nép dài Kim Tự Cường dưới sự dẫn dắt của siêu hút, quay trở về, hội họp với đám người lục thanh. Cho đến khi bọn họ quay lại nơi ngôn xuyên bị thương tìm người, dưới tảng cây có một vũng máu lớn, một chiếc mũ giáp nằm đó, lại không thấy người đâu. Lâm Mai mơ một giấc mơ, trong màn tuyết phủ đến đầu gối, lục thanh đang một mình bôn ba. Trời sắp tối rồi, gió tuyết thổi cuồn cuộn, dường như anh muốn đi về nơi nào đó, cứ luôn không ngừng đi về phía trước, bóng lưng cô độc tột cùng. Một loại cảm giác khó có thể diễn thả để cô ở trong lòng, cô chợt bừng tỉnh. Điện thoại đang rung 6 giờ sáng Ngày mới vừa ló dạng Cô Thanh Thanh cổ hỏng Alo 10 phút sau Lâm Ngôn Cẩn đang trong cơn ngủ mê Bị Lâm Mai đánh thức Rất nhanh sau đó tiếng bọn họ thu dọn đồ đạc Cũng làm cho mẹ Lâm và ba Lâm Đang ngủ ở phòng bên cạnh thức giấc Khi hai người khoác áo ngủ ra nhìn thử Lại thấy Lâm Ngôn Cẩn trong phòng Lâm Mai đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc Nhét vào trong vali Mẹ Lâm ngáp một cái Con đang làm cái gì vậy? Muốn đi đâu? Con đưa mắt kính đến thành phố Đông Hồ một chuyến Đi cái gì mà đi Tự con tính thử xem Tốn bao nhiêu là phí đi đường chứ Lâm Mai cắt ngang lời nói của bà ấy Lúc Lục Thanh chấp hành nhiệm vụ Mất thích rồi Mẹ Lâm sửng sốt Lâm Mai lại bổ sung thêm một câu Chưa rõ sống chết Trong lúc nhất thời Bầu không khí trở nên trầm mặt Cảm xúc cô nặng nề không nói nên lời Đồng thời đè ở trong lòng mọi người Mẹ Lâm còn muốn nói thêm điều gì Lại bị ba Lâm tùm túm ống tay áo Sau đó lắc đầu Một mình con đi có ổn không? Ba Lâm hỏi Được ạ Lâm Mai kéo khóa vali lại Nhìn về phía Lâm ngôn cần Nhóc đã mặc quần áo xong Mím chặt đôi môi nhìn cô Lâm Mai lại kiểm tra thêm một lần Những đồ vật quan trọng đều đã cầm đủ Mở điện thoại di động Mua vé máy bay xuất phát vào hai tiếng sau Rồi sau đó gọi một chiếc xe Mẹ Lâm và ba Lâm trước sau đứng ở cửa, nhìn cô làm xong xuôi hết thảy mọi thứ. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Lâm à! Mẹ, có chuyện gì thì chờ con quay lại rồi nói sao? Xe sắp tới rồi, bọn con phải đi xuống. Mẹ Lâm bước về phía trước một bước. Chúng ta đi cùng với con nhé. Không cần đâu ạ. Vẻ mặt của cô vẫn rất lạnh nhạt. Một tay kéo vali, một tay kéo Lâm ngôn cẩn, nhanh chóng di chuyển ra cửa. Mẹ Lâm đưa hai người đến cửa vẫn cảm thấy không yên tâm. Chúng ta đi với con nhé, con yên tâm, chúng ta bảo đảm không nói cái gì. Lâm ai không trả lời kéo theo Lâm Ngôn Cẩn bước vào thang máy. Mẹ, Lâm Ngôn Cẩn ngửa đầu nhìn cô. Hứng? Lâm Ngôn Cẩn không nói lời nào tới gần cô thêm một bước dán chặt vào người cô mà đứng. Sau khi đến thành phố Đông Hồ Hai người được lưu đống tiếp đón Lại lái xe đến một thị trấn cách thôn Đàm Hương không xa Thẩm dậy của một số lãnh đạo của chi đội Đã đợi ở đó được vài ngày rồi Lâm mai phong trần mệt mỏi Thế nhưng chưa kịp uống một ngụm nước nào Đã rò hỏi tình huống Mấy người trao đổi ánh mắt Cuối cùng vẫn là thẩm dậy mở miệng Vào buổi tối ngày thứ ba Khi chúng tôi ở trên núi lùng bắt mục tiêu Đã mất liên lạc với đội trưởng Lục và Ngôn Xuyên Vào thời điểm anh ấy cùng nhóm thiếp viện đuổi tới nơi mà Ngôn Duyên bị thương, Lục Thanh và Ngôn Duyên đều không còn ở chỗ đó nữa. Bọn họ đã mở rộng phạm vi tìm ở bốn phía xung quanh đó một lần, thế nhưng vẫn không tìm được người. Bọn họ cho rằng hai người có khả năng rất lớn đã gặp phải đồng lõa của Kim Tự Cường. Nhưng cũng vào đúng lúc đó, bộ đàm truyền tin được khôi phục, quan giả dương nói đồng lõa của Kim Tự Cường đã bị bắt rồi. Tên đồng lõa kia từng làm việc trong hệ thống công an. Hai năm trước gã ta từng nhận tham ô của một nhóm buôn mai thúy, bị phát hiện dẫn đến việc bị khai trừ. Thế nhưng gã ta vẫn luôn giữ liên lạc với một đồng nghiệp ngày xưa, mượn quyền lực có được từ người đồng nghiệp ấy làm dù bảo hộ, cùng với kim tự cường cầu kết với bọn buôn mai thúy. Ý thức phản trinh sát của người này cực kỳ cao. Thứ làm quấy nhiễu sóng truyền tin của bộ đàm là do gã ta thiết lập. Cái võng càng kéo càng chặt Mắt thấy không thể nào chạy thoát được, gã ta bèn mở máy phát tín hiệu, dự định trong tình huống bí quá hóa liều mà cùng với kim tự cường phá một cửa từ trong vòng vây nghiêm ngặt của đội truy lùng, chạy trốn về khu vực có tuyết phù. Thế nhưng không ngờ được, kim tự cường lại bị ngôn xuyên bàn trùng chân, trở thành mối liên lụy của gã. Bất đắc dĩ, gã chỉ có thể vứt bỏ kim tự cường một mình bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị đội truy lùng nghiêm ngặt bắt được. Nhưng vấn đề đặt ra là, nếu không có tên đồng lõa của Kim Tự Cường đánh giáp lá cà, vậy thì Lục Thanh và Ngôn Xuyên rốt cuộc đã đi đâu rồi? Trung đội tập hợp, giảng giải tình huống cho nhau, mọi người đều không có tin tức của hai người kia. Một bộ phận người của chi đội rút về đơn vị nghỉ ngơi, những người còn lại thì luôn phiên đổi ca, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng đã trôi qua hai ngày hai đêm rồi, dường như Lục Thanh và Ngôn Xuyên đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy. Mà chuyện càng không ổn đó chính là trong núi đổ mưa đã cỏ rửa sạch sẽ toàn bộ những dấu vết và mùi để lại không có cách nào xuất động chó nghiệp vụ đi tìm được. Sau khi nghe thẩm dậy nói qua về tình huống một lần Lâm Mai trầm mặt thật lâu. Chỉ đạo viên thẩm anh nói cho tôi nghe xem Lục Thanh còn khả năng sống sót hay không? Giọng nói của thẩm dậy ấm ách Chúng ta đều không biết đội trưởng Lục đã trải qua chuyện gì nếu như cậu ấy không bị thương Vậy hiện tại chắc chắn là con sống Khả năng tác chiến một mình của cậu ấy rất mạnh Ở trong rừng rậm Đợi 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề Lâm Mai buột miệng thốt ra Vậy ngôn xuyên thì sao? Thẩm dệ trầm mặt Một lát sau Lâm Mai gạt gạt đầu Tôi hiểu rồi Chúng tôi người nhà có thể làm được gì hay không? Phó tham mưu trưởng Của chi đội Lý Chiêu Bình thở dài Cô Lâm Tâm trạng của chúng ta là như nhau Công tác cứu hộ sẽ được thực hiện trong một ngày nữa. Nếu như lại tiếp tục không tìm thấy người, chúng tôi bắt buộc phải tập hợp các chuyến sĩ về, giao tất cả nhiệm vụ cứu hộ còn lại cho các đồng chí công an địa phương. Hy vọng cô có thể thông cảm. Lâm Mai hít sâu một hơi. Tôi thông cảm. Thẩm dậy đi lên phía trước một bước. Cô Lâm, tôi đã chuẩn bị phòng ở nhà trọ cho cô. Mong cô tới cửa chờ tôi một lát. Tôi bàn giao công việc một chút. Lát nữa tôi sẽ đưa cô qua đó nghỉ ngơi. Ra cửa, trong sân của văn phòng làm việc, Lâm Ngôn Cẩn và Lưu Đống đang ngồi trên bậc thang kéo cờ Cô không đi qua đó, chỉ đứng tại chỗ nhìn lên Bầu trời mùa hạ sau cơn mưa, xanh thẳm đến say lòng người, ánh mặt trời chiếu lên người, gió thổi vẫn lạnh Cô dùng sức mà nhịn xuống, mới không để cho nước mắt tuôn trào Năm ngày trước, Lục Thanh gửi cho cô một tin nhắn, nói phải tiến hành huấn luyện khép kín Những tình huống như vậy cô đã quen dần vì thế cứ theo lẽ thường mà trả lời anh Được, em chờ anh Cô không ngờ tới đó có khả năng chính là câu nói cuối cùng của bản thân với Lục Thanh Lục Thanh bị nước mưa dội cho tỉnh không biết đã hôn mê bao lâu khi tỉnh lại miệng vết thương trên bụng cứ đau nhói từng cơn Anh ngồi dậy cho nhìn sang bên cạnh Xuyên nhi Ngôn duyên vẫn còn đang hôn mê toàn thân nóng dẫy Lúc ấy, anh trở lại chỗ cũ tìm ngôn xuyên, đang xé áo cầm máu cho vết thương của anh ấy, thì có hai kẻ cầm súng săn đi tới. Là những phần tử săn trộm ở vùng phụ cận, bọn chúng cho rằng những cảnh sát vũ trang vào rừng truy lùng là để bắt chúng. Những cái bẫy rập ở hồ nước trước đó chính là do bọn chúng thiết đặt. Những phần tử săn trộm này không phải là người địa phương, là những tên tội phạm vượt ngục trốn nhập cảnh, to gan lớn mật. Người khác gặp phải tình cảnh như thế này đã sớm chui đầu vào lưới Bọn chúng lại dám thừa dịp Lục Thanh và Ngôn Xuyên bị tách khỏi đội ngũ Bắt cóc hai người để dự bị làm con tin cho sau này chạy trốn Nếu như đổi lại là một mình Lục Thanh thì có lẽ vẫn có thể đấu một trận Thế nhưng còn có một Ngôn Xuyên đang mang vết thương trên người Bắt bác sĩ anh chỉ có thể cõng Ngôn Xuyên trên lưng rồi đi theo sau chân bọn chúng Đám người này thành công tránh khỏi phòng tuyến của trung đội, thâm nhập vào khu vực ranh giới tuyết phủ. Đến đoạn này, Lục Thanh và Ngôn Duyên lại trở thành trụ cột. Lục Thanh sớm đã có thể đoán được tình huống này, sau mấy phen đấu trí đấu dũng, anh đã thành công thoát khỏi nhóm ba tên săn trộm kia, nhưng chính anh cũng bị thương nặng, bị một con dao găm rất sắc bén đâm vào bụng. Ngoại trừ đạn dược, những đồ phạt khác trên người anh Đều đã bị bọn phần tử săn trộm vứt hết Bao gồm cả điện thoại vô tuyến và thiết bị truyền tin Khu vực tuyết phủ không thể phân biệt được phương hướng Anh không thể thả ngôn xuyên một mình xuống được Bèn cõng anh ấy lên, cố sức mà đi theo con đường xuống núi Sau khi 3-4 tiếng đồng hồ Vết thương nặng cùng với thể lực không cho phép Khiến anh khụy xuống ngất xìu Mưa ở trên núi rất nhanh đã dừng lại Lục Thanh rất rõ ràng tình huống hiện tại của bản thân không ổn cho lắm Nhưng tình hình của Ngôn duyên chị e càng thêm không xong Anh bắt buộc phải nhanh chóng hội họp cùng với người ở đơn vị Lục Thanh cắn chặt răng Buộc miệng vết thương của mình chặt thêm một chút Lại lần nữa cõng Ngôn Xuyên lên lưng Vừa đi vừa dừng Thỉnh thoảng lại ăn một chút đồ ăn lấy được từ chỗ của bạn săn trộm Tốc độ tiến lên của anh rất chậm Căn cứ vào ánh mặt trời Cùng với tình hình sinh trưởng của cây cối Phần rõ Đông Tây Nam Bắc, hiện tại mục tiêu hàng đầu của anh chính là nghĩ cách liên lạc được với người của trung đội. Cứ cách một đoạn, anh sẽ nổ súng một lần, làm tín hiệu cho trung đội. Nhưng số đạn cũng chỉ có hạn, không thể dùng lung tung, còn phải lưu trữ một ít làm phòng thân. Nghỉ ngơi ba lần, cây cối bên đường cũng dần trở nên xanh tốt hơn. Lục Thanh thở ra một chút, nhằm lên tinh thần. Duyên nhi cậu cố gắng chống đỡ thêm một chút, chúng ta sắp về đến nơi rồi. Đội trưởng Lục Lục Thanh ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại Xuyên nhi, cậu tỉnh rồi à? Giọng nói của Ngôn Xuyên khán khán Đến mức nghe không rõ ràng lắm Ở, ở đâu đây? Đang chân đường xuống núi Sẽ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện Kim, đã bắt được Vậy là tốt rồi Lục Thanh lại sóc sóc anh ấy lên một chút Xuyên nhi, cậu kiên trì lên một chút nhá Rất nhanh thôi, có thấy đau không? Không đau Có đói bụng không? Uống nước nha. Không đói, không khát. Ngôn Xuyên chậm rãi nói. Đội trưởng Lục, anh trở về. Giảng giải cho riêu hút. Nó vẫn luôn nói với tôi, đều là bởi vì nó sơ ý, mới khiến cho Kim Tự Cường có được cơ hội. Trái tim của Lục Thanh không kiềm chế được mà dần trầm xuống. Cậu trở về, tự mình nói với cậu ấy. Lục Thanh tạo ngay ngay, một bước nặng, một bước nhẹ. Trước đó, người anh ấy nóng bỏng, hiện tại sốt cao cũng đã lui, không biết có phải là một dấu hiệu tốt hay không. Đội trưởng lục, ai có biết tại sao tôi muốn làm binh hay không? Vì sao? Trước kia, thơ đình của tôi cực kỳ gầy yếu, vẫn luôn phải chịu đủ loại bắt nạt. Bạn cùng bạn của tôi giúp tôi, lại hại cậu ấy cũng bị bắt nạt chung. Sau đó tôi đã lập một lời thề Nhất định phải cường thân kiện thể Khiến cho những người đã từng xem thường tôi kia Không dám coi khinh tôi nữa Xuyên nhi Cổ họng của Lục Thanh ngạn ứ Anh có thể nghe ra Ngôn duyên là đang Nhưng tôi không làm được Tôi thực sự không phải là một người thích hợp tham gia quân ngũ Anh xem tôi vẫn luôn kéo chân sau của mọi Xuyên nhi Cậu không kéo chân mọi người Cậu đã chứng minh được bản thân rồi Cậu là chiến sĩ vinh quang nhất của trung đội chúng ta. Ba của tôi, ông ấy thực sự rất vui vẻ. Cái ngày mặc chế phục quân nhân, tôi có chụp một bức ảnh cho ông ấy xem. Lúc ăn Tết có về qua nhà, ông ấy vậy mà lại lấy ra, treo ở trong phòng khách. Ông ấy nói, mẹ của tôi, mỗi ngày đều lau cái khung ảnh kia. Bà ấy rất nhớ tôi. Nhưng chúng ta bảo vệ quốc gia, trừ bảo an dân. Bà ấy nói, bà ấy rất tự hào về tôi. Anh biết không, mẹ của tôi, Bà làm hoành thành rất ngon. Lục Thanh nín nhịn nước mắt, bước chân cố gắng nhanh hơn nữa. Đội trưởng Lục, chuyện khiến tôi vui vẻ nhất chính là có thể quen được những người anh em như các anh. Anh nói chị đạo viên thầm đừng nhớ thương bạn gái cũ nữa, sớm ngày thoát ra đi. Còn bài trưởng qua nữa, bảo anh ấy đừng có không đàng hoàng mãi. Diêu húc, anh nhất định phải thay tôi khuyên nhủ nó. Được. Còn nữa, đội trưởng Lục, Chừng nào thì anh kết hôn thế Sẽ rất nhanh thôi Trọng lượng nặng nề đè ở trên lưng kia Như cũng đang đè ở trong lòng anh Còn nữa Cũng may là tôi không nghe lời anh Không thổ lộ với Trần Kha Bằng không cô ấy sẽ lại bị tôi làm chậm trễ rồi Xuyên nhì Tiết kiệm sức lực Nghỉ ngơi trong chốc lát có được không Một lát sau Người nằm sau lưng nhẹ giọng mà nói Được đội trường lục Anh át một bài cho tôi nghe đi Cậu muốn nghe cái gì? Dừng một chút, Ngôn Duyên dùng thanh âm khán khán, nhẹ nhàng mà hư Có lẽ tôi sẽ phải cáo biệt, không có ngày trở lại. Lục Thanh nhận ra, cùng với anh ấy hợp sướng. Có lẽ tôi phải ngã xuống, không thể nào đứng lên, liệu rằng người có còn muốn chờ đợi trong vĩnh hàng. Thanh âm của Ngôn Duyên ngày một nhỏ đi, Lục Thanh lại hát càng thêm lớn tiếng hơn nữa. Nếu đã là như thế Người cũng đừng thấy vi ai Bở trên lá cờ của đảng Còn có thấm đẫm phong thái hào hùng của chúng ta Đội trưởng lục Giọng nói kia giống như một tiếng thở dài Thực sự muốn nếm thử một bát hoành thánh mà Cánh tay vốn khoác ở trên vai anh Chậm chậm buông lòng Xuyên nhi Ngôn duyên ngô duyên Cánh tay từ trên vai nặng nề mà trượt xuống Giá mạnh mênh mang cuồn cuộn Tiếng vọng như vang lại từ rừng Trong rừng xuất hiện một vòng tà dương Đỏ tươi như máu Sống hệt với ánh mặt trời của một ngày nào đó trước kia lấp ló nhảy múa đằng sau cột cờ Vào thời điểm mà Ngôn Xuyên Tới trung đội báo xanh Ánh chiều tà cứ chậm chậm mà hạ xuống Lục canh dơ tay Quệt hết toàn bộ nước mắt Đang thầm đậm khuôn mặt Cọng Ngôn Xuyên tiếp tục đi về phía trước Đây là chiến hữu của anh Là một chiến sĩ của Tổ quốc Dù sống hay chết Anh cũng đều phải đưa anh ấy quay về Sự bi thống tận cùng Nghẹn ở trong lòng ngực Anh không thể nào phát tiết ra Chỉ có thể gào giống giống nhau Mà lớn tiếng hát lên Nếu đã là như thế Mong người cũng đừng thấy bi ai Vì ở trên lá cờ của đảng Thấm đẫm phong thái hào hùng của chúng ta Một ngày nào đó của xưa kia, Ngôn Xuyên dừng hàn bước chân, hai chân song song, sống lưng ưỡn thẳng, hành một cái quân lễ đối với anh Đội trưởng lục, Ngôn Xuyên, trực thuộc chi đội cơ khí cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Đông Hồ, tiến đến bao danh Ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ Lâm Mai đã tỉnh lại Cô đã quên tắt đèn, ánh đèn vàng từ đèn bàn của nhà trọ chiếu thẳng vào mắt cô Ánh sáng kia giống như thanh kiếm sắc, có thể đâm thủng mí mắt của con người. Không ngủ được, cô ngồi dậy, vạn thật nhỏ đèn bàn xuống. Nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ hôn môi, cũng là ở dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của một khách sạn nhỏ như thế này. Không ngồi yên được, cảm giác như cào tim xé phổi, rất nhiều suy nghĩ nảy lên, cũng không dám nghĩ sâu nữa. Cô vẫn mù quáng mà lạc quan, bi ai mà đánh cược một khả năng mong manh nhất có thể. Đẩy cửa phòng trọ xa Xuyên qua hành lang ngoạn ngoèo Đi xuống dưới tầng Trên ô đất trống có người Đến gần nhìn thử là Thẩm Duệ Thẩm Duệ cũng không ngủ được Ngồi trên bậc thang chỗ cột cờ Trong tay kẹp một điếu thuốc Làm ai lên tiếng gọi Chị đã viên Thẩm Thẩm Duệ ngẳng đầu lên nhìn cô Cười cười nói Trước kia lão lục cũng hút Gần đây bỏ rồi Nói đến lại thấy không quen mà Có còn không cho tôi một điếu Lâm Mai ngồi xuống bên cạnh anh ấy Thẩm dệ đưa bao thuốc mới mua Cùng bật lửa cho cô Lâm Mai lấy ra một điếu chợt nghe thẩm dệ hỏi Cô Lâm Nếu như lão lục mãi mãi không thể trở về nữa Vậy cô có hối hận Đã quay lại với cậu ấy hay không Bàn tay cầm bật lửa sun lên Cô hít một ngụm Sạc đến mức ho khủ khủ Cô không trả lời Cứ cách một lúc lại hít một ngụm Hướng đầu về phía trước Trên trời có trăng, rừng sâu không lời. Đây là mơ hay sao? Nếu như không phải, vậy cũng quá chân thực rồi. Một mình anh, đang bôn ba ở giữa vùng tuyết phủ kín trời. Bọc hạch lý nặng nề, đè nặng lên đôi vai siết đến đau đớn. Đường không dễ đi, tuyết ngập đến tận đầu gối, bàn chân ở trong cái lạnh lẽo sớm đã mất đi cảm giác. Anh đi dọc theo đám cỏ khô bị chôn vùi trong lớp tuyết, một bước nông, một bước sâu mà tiến lên. Ban đêm ở trong rừng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có duy nhất thanh âm của những bông tuyết xoay tròn. Có lẽ yên tĩnh không đáng sợ, thứ đáng sợ chân chính là cô độc tận cùng. Anh cảm giác cái rét lạnh bắt đầu xâm nhập khắp cơ thể, để xua tan sự lạnh lẽo cô độc này, anh định hát một bài hát, suy nghĩ nửa ngày chỉ nghĩ tới một bài Hồng quân không sợ viễn trinh khó, muôn sông nghìn núi, chỉ chờ, nhàn tiếng ca vang lên, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Những tiết tấu hữu lực bị anh bỏ lại phía sau trên đoạn đường này, như quẩn quanh trong núi rừng. Suy nghĩ không ngừng bay xa, lướt qua biển tuyết trải dài trong cánh rừng, như biến thành những con hoàng oanh sung sướng mà cắt cánh bay ở thành phố Giang Phổ những ngày tháng 3. Anh nhớ con sông mãi mãi không lạnh, nhớ khoảng sân cỏ dày đặc mây mù nhớ cây cổ thụ với chiếc vòi nước đặt bên cạnh không biết là cây gì có lẽ là cây anh đào hoặc có lẽ là cây dâu nhớ con chó lớn màu đen tuyền nhớ đường đua bụi bay đầy trời còn có thứ gì nữa còn có anh đột nhiên nghe được tiếng nứt gãy của thứ gì đó sau đó bản thân cũng nặng nề mà ngã nhào ở trên nền đất anh dẫm phải một cảnh cây ngắn bị chôn vùi trong tuyết phù Đau đớn mãi sau đó mới đến Ống quần đơn bạc của anh Bị cắt ra một lỗ thùng Dưới làn da chảy ra một dòng máu ấm áp Ở trong bóng tối tuyết động ánh ra một màu sắc gần với đen nhánh máu rất nhanh đã đọng lại Ở miệng vết thương Anh lấy ra chiếc khăn bông từ trong bọc hành lý Nhanh chóng buộc chặt nó lại Anh vẫn luôn cố gắng Nỗ lực khiến cho bản thân đừng rơi vào tuyệt vọng Cho dù tình huống lúc này Đã không thể lạc quan được nữa Lương khô căng nhất cũng chỉ chịu được hai ngày nữa thôi Mà thứ duy nhất có thể dùng tạo ra que diêm cũng đã hết Chỉ còn bầu trời chẳng phân biệt nổi ngày đêm Sự rét lạnh cũng yên tĩnh dày đặc Hiện tại lại thêm một vết thương dài đến đáng sợ Một hồi lâu sau, anh phát hiện mình đang rơi lệ Không khí lạnh lẽo, nước mắt cũng bị đông cứng ở trên mặt Bị gió phát qua đến phát đau Trong một phút chốc ngẫu nhiên ấy Trong đầu óc, khoảng sân đầy cỏ dại với mây mù dần trở nên sinh động. Một cô gái trẻ tuổi đang vạn chiếc vòi nhựa để nước ở bên trong chảy ra. Con chó chuyển động chạy theo dòng nước kia khiến cho cô gái cười vui vẻ. Cuối cùng, anh cũng nhớ ra rồi. Thì ra là đã quên mất cô. Lục Thanh khó khăn chớp mở đôi mắt, nơi đáy mắt anh nhìn thấy là một mảng ánh đèn cam ấm áp. Nơi này quá ấm áp, hình thành một sự đối lập tuyệt đối với cảnh ở trong mộng Một giọng nói truyền đến từ cửa Cậu tỉnh rồi sao? Trong giọng nói có mang chút khẩu âm của vùng Tây Nam Miễn cưỡng lắm mới có thể hiểu được ý nghĩa Một ông lão mặc một bộ đồ màu cam hồng Đang bưng một cái bát nóng hôi hổi còn vương khói Đi đến, ông ấy đặt bát lên bàn Đi đến bên mép giường Khom lưng cười nói câu gì đó Lục Thanh nghe không hiểu, chỉ nhìn thấy ông lão có làn da ngâm đen và nụ cười có phần chất phát. Ông lão chỉ chỉ vào bộ quần áo màu cam hồng trên người mình, sau đó lại luyên thuyên nói một hồi. Lục Thanh vẫn nghe không hiểu, nhưng anh đã nắm bắt được một thông tin rất quan trọng. Người trông giữ rừng phòng hộ. Những nơi như trong núi này hầu như đều được lắp đặt trạm quan sát là nơi nghỉ chân cho những người trông giữ rừng phòng hộ. Anh chỉ nhớ là anh đang cõng ngôn xuyên, cư thế tiến thật chậm, thật chậm về phía trước, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, ngã quỷ, ngất đi. Giọng nói của lục thanh khô khóc, lệ phép hỏi. Chuyển hữu của tôi, cậu ấy. Anh không xác định được ông lão kia có nghe hiểu hay không, nhưng dường như là nghe hiểu. Trên khuôn mặt của ông lão hiện ra vẻ thương xót, chỉ chỉ qua một bên. Lục Thanh cố gắng hết sức mà ngồi dậy, nhìn theo hướng ông lão chỉ. Trên một chiếc giường khác có một tấm quốc kỳ phủ lên. Lục Thanh không nói lời nào, một lát sau anh dùng âm thanh nghẹn ứ mà nói lời cảm ơn. Ông lão lại nói một chuỗi dài chỉ chỉ về giường, sau đó lại làm một cái thủ thế như đang gọi điện thoại. Có lẽ ý là bảo anh ngủ thêm trong chốc lát, ông ấy đã gọi điện thoại cho lãnh đạo báo cáo mọi chuyện. Ông lã ngồi xuống phía đối diện, lấy cái sọt tre đã đan được một nửa ở trên dã gỗ xuống, tiếp tục từ từ, một thanh ngang một thanh dọc mà đan tiếp. Âm điệu của ông ấy cao vút, hát một bài hát. Một bài dân ca, là điệu du dương, giống như nước chảy vậy. Lục thanh nằm xuống, nhắm hai mắt lại. mới vừa rồi, cảnh cuối cùng ở trong mộng. Khi đó cô gái kia quay lại nhìn anh, ánh mắt cô sáng ngời như những bông tuyết ngập ngoài trời kia. Cô mỉm cười nói Được, em chờ anh Lại thêm 12 tiếng đồng hồ trôi qua Vẫn cứ không tìm được người Trung đội tiếp nhận mệnh lệnh Rút ra khỏi núi Chuyển giao nhiệm vụ lại cho đội ngũ công an địa phương Có rất nhiều người tới Đơn Đông Kình, Khâu Bác, Lục Lương Trù Những chiến hữu ngày xưa của Lục Thanh Hà Na cũng tới Buổi sáng ở nhà trọ Không tiếng động mà ở bên cạnh Lâm Mai nửa ngày Hà Na nói, vào những ngày cuối tuần bình thường, có thời gian rảnh, Lục Thanh sẽ đến trường tiểu học thành phố, nơi con bé học thăm bé, đưa một ít văn phòng phẩm, đồ ăn vặt. Cô bé thẹn thùng, hốc mắt đỏ lên, nói Lâm Mai như là người mẹ thứ hai của cô ấy, Lục Thanh chính là người ba thứ hai của cô bé. Rất nhiều an ủi, rất nhiều lời khuyên, rất nhiều sự lạc quan còn mù quá nghiêm trọng hơn cô. Nhưng mà trong lòng bất cứ ai cũng rất rõ ràng. Thứ gọi là lạc quan kia chẳng qua chỉ là đang tự lừa mình dối người. Làm ai không muốn tiếp tục ứng phó nữa, tạm thời giao lâm ngôn cận phó thác cho đơn đông đình. Còn cô thì tự lái một chiếc xe, chạy xe dọc theo con đường núi. Con đường sóc này, hai bên đường là đồng ruộng và rừng cây Đến sao lộ ở chân núi, cô xuống xe. Sau giờ ngọ, thời tiết đã tốt hơn nhiều. Trong không khí có mang một chút hơi ẩm, Một cỗ mùi hương ẩm mốc của cỏ cây Cô đứng ở giao lộ Ngửa đầu nhìn lại Đã từng tin tưởng vào tình yêu Lại mất đi tình yêu Tình ngưỡng mà bản thân luôn kiên định Lại phản bội tình ngưỡng Vòng đi vòng lại những chuyện trong quá khứ Có quá nhiều những tâm sự xoay vòng Không cam lòng phẫn uất Mấy độ cùng non cùng nước Lại mấy độ thấy trăng sáng chiếu so trên người Cũng còn đó Một suy nghĩ cuối cùng còn lại Chỉ là một lời thề Mong người khỏe mạnh bình an Ở bên em đến 500 tuổi Làm bài giơ tay Hai tay hợp lại để ở bên miệng Dùng hết sức lực toàn thân Lớn tiếng mà gọi Lục Thanh em chờ anh trở về Dưới bầu trời cao vời vợi Sừng núi một màu xanh ngắt Giống như ôm lấy tiếng hét của cô Cứ quanh quanh quẩn quẩn từng trận Giống như đang từng tiếng một Mà hòa lời đáp ứng Em chờ anh trở về Chờ anh trở về Tối hôm qua, thẩm dậy hỏi cô, nếu lục thanh không trở về, cô hối hận đã làm lành với anh hay không? Mặc dù sau khi làm lành vẫn không thể bên nhau trăm năm, dù chỉ là một ngày, một tháng hay một năm trong cái trăm năm ấy, cô cũng quyết không hối hận. Thứ gọi là yêu kia chẳng qua là, vực sâu vạn trượng, chân ta băng qua, ta thấy núi xanh, núi xanh không già Trong bệnh viện tổng đội của cảnh sát đặc nhiệm Đông Hồ, mạng của Lục Thanh là được nhặt về từ tranh giới giữa cái sống và cái chết. Nếu không phải nhờ người trong giữ rừng phòng hộ phát hiện cũng kịp thời tiến hành xử lý đơn giản, anh vốn dĩ không thể chịu đựng được bao lâu nữa. Bác sĩ dặn dò anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng sau khi tỉnh dậy không bao lâu, trong phòng bệnh đã người tới người lui, hoàn toàn đã biến thành một đơn vị liên lạc loại nhỏ. Thẩm dệ đến trước, là mai vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Sợ nội dung nói chuyện của bọn họ cần phải bảo mật, bản thân cô cũng chủ động làng tránh, cầm chìa khóa, về hoa viên đông hồ tắm rửa thay quần áo, thuận tiện chuẩn bị cơm tối. Từ khi nhận được thông báo đã đưa Lục Thanh tới bệnh viện, những người có liên quan chờ đó đều trở nên dối tinh dối mù. Thẩm dậy là một trong những người lãnh đạo trung tâm, tất nhiên phải gánh vác cả nhiều nhiệm vụ. Thẩm dậy hiểu rõ vấn đề mà Lục Thanh trước mắt quan tâm nhất. Kim Tự Cường, đồng lõa của gã ta, cùng với đồng lõa đứng sau lưng làm gián điệp trong hệ thống công an đều đã bị bắt. Căn cứ theo những manh mối cậu đưa ra, bọn săn trộm bị trói lại kia cũng đã bị bắt. Bọn chúng là một tổ chức săn trộm vượt cảnh, công an ở khu vực núi rừng cũng đã theo dõi điều tra lâu ngày. Lần này cũng truy tìm dấu vết một lưới bắt hết. Sau khi anh ấy trầm mặt thật lâu, hành động lần này xem như hoàn thành thắng lợi. Mấy ngày nữa tổng đội sẽ tiến hành khen thưởng vinh dự cùng với Cùng với việc truy phong huân chương người có công cho Ngôn Xuyên cử hành nghi thức, cáo biệt di thể Lục Thành thật bình tĩnh mà ư một tiếng Hành động như thế mặc dù thành công nhưng mọi người hầu hết vẫn không vui vẻ nổi Chỉ hy vọng tổ quốc mỗi một tất đất đều được sạch sẽ Lão Lục, cậu cũng đừng có gánh nặng trong lòng tình huống của Ngôn Xuyên Lục Thanh cắt ngang lời anh ấy Tôi hiểu Sau khi thẩm dậy rời khỏi, người đến tiếp theo chính là Diêu Húc. Một người đàn ông mạnh mẽ cao mét 8 ngồi xuống không bao lâu đã bắt đầu gạt lệ. Cậu ấy vẫn cứ luôn cho rằng bản thân đã hại ngôn xuyên. Nếu khi đó cậu ấy không ham an nhàn mà đến dòng suối kia rửa mặt thì sẽ không rơi vào bẫy dập khiến cho Lục Thanh phải chạy đến nghĩ cách cứu viện. Nếu cả ba người đều ở đó, đám người kim tử cường kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Húc Lục Thanh trầm mặc, mà chơi cảm xúc của cậu ấy dần dần hồi phục lại, trầm giọng nói Xuyên nhi đặc biệt nhờ tôi nhắc nhở cậu, chuyện này không phải do cậu sai Có rất nhiều lúc, sống chết chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc Do cậu mới gia nhập trung đội, lần đầu tiên trải qua Người trong trung đội chúng ta thường nói một câu, cậu có nhớ rõ không? Diêu hút gật đầu ngẹn ngào Nơi trôn cắt cần gì là quê cha đất tổ, đời người chỗ nào lại không phải là núi xanh Ngôn Xuyên vẫn luôn là một người cực kỳ hiếu thắng. Từ lúc bắt đầu vào đội, đã thường bởi vì cảm thấy bản thân là một người kéo chân sau của đội mà cực kỳ nỗ lực. Anh ấy vẫn luôn cố gắng để chứng tỏ bản thân. Lục Thanh không đau khổ sao? Có lẽ nỗi đau của anh so với người khác còn sâu sắc hơn. Trường hợp phải tiện đưa chiến hữu như thế này, trong kiếp sống hơn 9 năm làm binh, đây không phải là lần đầu tiên của anh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Chính mắt anh phải chứng kiến Người anh em đang kể vai chiến đấu bên mình Từng chút từng chút một Đi về điểm cuối cùng của sinh mệnh Mà lại không thể làm bất cứ điều gì Nhưng đồng thời Anh cũng là đội trưởng của trung đội Anh buộc phải làm chỗ dựa vững chắc nhất Của những anh em trong đội Cho nên chỉ có thể kiên cường Không thể mềm yếu Diệu húc Sau này cho dù là đi đến đâu Cho dù là có mặc quân phục nữa hay là đã tháo bỏ quân phục Cậu đều phải nhớ rõ lời tuyên thể khi mới vào đội. Ái náy cũng vô dụng, chuyện chúng ta nên làm nhất chính là thay thế ngôn duyên, thay thế mỗi một vị chiến hữu đã hy sinh, bảo vệ mỗi một tấc đất của tổ quốc cho thật tốt. Người cuối cùng đến đó là Trần Kha. Cô ấy đứng bên cửa sổ, thân thể đơn bạc, phải cố gắng hết sức mới ngăn cho bản thân không khóc nước nở lên thành tiếng. Cô gái trẻ tuổi nhẫn nhịn, thanh âm run dẩy đến mức không thành câu. Tôi vẫn chưa kịp nói với Ngôn Xuyên tôi thích anh ấy đội trường Lục cuối cùng anh ấy anh ấy có nói gì hay không? Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích cô Có lẽ Ngôn Xuyên cũng không muốn nói những lời này cho Trần Kha nhưng Lục Thanh cảm thấy đáng phải nói ra Anh ấy Cậu ấy không muốn làm chậm trễ cô cho nên Tôi không thể quên được anh ấy ít nhất là bây giờ tôi không thể quên được anh ấy Những tiếng khóc nhỏ vụn mà ấm ách Không ngừng vang vọng trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp Giường bệnh của Lục Thanh được nâng lên Anh ngồi dựa vào đầu giường Xương mắt là có thể thấy được Cái cây đằng sau trần kha thông qua cửa sổ Dưới cái lạnh cuối xuân Những mầm non đang khẽ nhú Những lời như nén bi thương Anh nói không nên lời Cũng không biết còn có thể nói thêm được gì Chỉ có thể im lặng Buổi tối Lê Mai hẩm canh và cháo nóng Từ hoa viên đông hồ chạy qua Từ khi bắt đầu trên xe cứu thương đưa người xuống từ trên núi, cô đã một tấc cũng không rời mà ngồi ở bên cạnh anh. Toàn thân luôn ở trong mệt mỏi cực độ mà cảm thấy cực kỳ không chân thật. Tâm trạng trong 48 giờ qua, cô thực sự không dám hồi tưởng lại nữa. Cô không hỏi cái gì cả, chỉ yên lặng mà ngồi như thế. Thế inox va chạm vào thành bình giữ nhiệt, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Khi lục thanh nhìn về phía bên này... Cô để lại bát dùng một lần xuống, đi đến bên cạnh cửa sổ. Trời sắp tối rồi. Ánh đèn bao phủ lên mọi thứ. Gần 6 ngày 6 đêm, bôn ba ở trong rừng rậm hôn hút. Sạ giải đã quen với lương khô, bỗng nhiên được ăn đồ ăn nóng hồi. Sạ giải anh có chút đau đến run rẩy Lục Thanh miễn cưỡng ăn một ít, buông bát, nhìn chăm chú vào lâm mai. Cô quay mặt đi. Thanh âm của Lục Thanh gian nan. Để em phải lo lắng. Bọn họ chuẩn bị đưa di thư của anh cho em rồi. Lâm Mai nhanh chóng mà cắt đứt những lời anh nói. Em không biết anh vậy mà lại có di thư? Đều có cả, từ lúc vào đội đã viết, được bảo quản thống nhất ở trong đội. Anh đã viết cái gì? Ánh mắt của Lâm Mai đảo tới là ánh mắt thật xa lạ nhưng không hề cho phép trốn tránh. Lục Thanh trở mặc một lát. Đơn xin chuyển nghề hẳn là đã bắt đầu được phía trên phê duyệt rồi. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này nữa. Anh bảo đảm. Cô im mặt không nhắc tới, nhưng anh có thể đoán được trong thời gian anh mặt vô âm tín, không thể liên lạc được kia, cô đã phải trải qua như thế nào. Cầu nguyện trong bóng tối, không biết khi nào thì trời sáng, chỉ có thể ôm ấp những hy vọng xa vời, chỉ có thể hy vọng một lúc nào đó trời nhất định sẽ sáng. Trong sự an tĩnh, Lâm Mai lắc lắc đầu. Lục Thanh, anh phải tiếp tục khoác lên mình bộ quân phục này, nếu không cả đời này anh cũng không thể có được yên bình. Lục Thanh lặng thinh, những lời Lâm Mai nói không sai. Nếu như anh rời khỏi quân ngũ lúc này, sự hy sinh của ngôn xuyên sẽ trở thành một khúc mắc mà cả đời này anh không thể nào bước qua được. Cô hiểu anh, hiểu rằng anh còn một số điều chưa thể nghĩ thông, hiểu rõ những phấn ớt và nóng vội. Anh bởi vì nghĩ cô sẽ khóc lớn Sẽ muốn anh ngay lập tức rời xa Cuộc sống đầy rẫy những hiểm nguy ấy Chỉ là cô không như thế Cô khuyên anh không nên chuyển nghề Cổ họng của lục thanh hơi chuyển Vươn hai tay về phía cô Lâm mai trần trờ trong thoáng chốc Nằm lấy cánh tay anh đưa qua Lại gần thêm chút nữa Gục đầu lên vai anh Sự ưu tư thấm khổ Lo lắng dồn nén suốt mấy ngày trời Từng tầng một mà đánh về phía cô Cuối cùng, cô cũng khóc lên thành tiếng. Chờ ăn cơm xong, lục lương trù đến đây thăm. Đốt một điếu thuốc, ông không tiếng động mà ngồi đó, cuối cùng mới mở miệng. Khi đó tay đầm chân đà với con, là bởi vì trong lòng ba không thể nào vượt qua nỗi đau kia. Thời gian cuối cùng mẹ con còn trên cõi đời này. Ba vội vàng, muốn đưa việc làm ăn của công ty vào quỹ đạo, vẫn luôn không thể nào ở bên cạnh bà ấy. Nói con cả lơ phất phơ, ba dường như cũng như vậy. Lục lưng trù than nhẹ. Hai ngày trước, ba mơ thấy mẹ con, mơ thấy dáng vẻ của ba ấy lúc mới gãi cho ba. Ba chọn rằng ba ấy tới đây để báo mộng, cũng mang theo con theo mất. Ông lão đã quá nửa đời người, trên thân luôn mang theo một luồng hơi thở suy sụp, không thể che giấu được. Lục thanh, con đã làm rất tốt, mẹ con cũng sẽ tự hào về con. Trải qua nhiều năm như vậy, hai cha con lần đầu tiên thành thật với nhau, Chuyện tôi có chút muộn Nhưng vẫn may là chưa quá muộn màng Mấy ngày nay Lâm Mai không ổn lắm đâu Con bé còn phải chăm sóc cho mắt kính Tinh thần không lúc nào được thả lỏng Vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng Ba cũng không thể nói cái gì Chỉ cảm thấy con bé quá vất vả Bản thân nó đã một mình làm lụng vất vả Ngờ đấy năm Sau này con phải lo nghĩ nhiều cho con bé một chút Đều nói đàn ông nên coi trọng sự nghiệp Nhưng con xem kết cục của ba Cô ấy không cho con chuyển nghề Lục Lương Trù sừng sốt một chút Ba Lục Thanh dừng một chút Lựa chọn từ ngữ Trước kia con chưa từng cầu xin một chuyện gì Con chỉ muốn hỏi một chút Ba ở thành phố Giang Phổ có mối quan hệ nào không Ba bôi trơn một chút Để con có thể được điều động sang bên đó Vừa không muốn có lỗi với Lâm Mai Lại không muốn phải cởi bỏ bộ quân phục xuống Cũng chỉ có thể có một biện pháp duy nhất này Anh trước kia vẫn luôn khinh thường cho rằng làm cái nghề này phải tự dựa vào năng lực mạnh mẽ của bản thân. Vậy phải có mối quan hệ ở cấp bậc nào? Tổng đội trưởng sao? Nếu như lục lương trù đã hỏi như vậy thì có nghĩa là chuyện này không phải không thể thành. Không cần, chỉ cần ở vị trí mâu chốt có người là được rồi. Sau khi trở lại con hỏi thăm một chút rồi lại nói với ba. Được. Mấy người anh em của Lục Thanh cũng đến đây Cũng nhờ vậy mà không khí trong phòng bệnh không còn nặng nề nữa Đặc biệt khâu bác không biết đi đâu mà câu được một cô gái mang đến Khâu bác cùng đơn đông đình trêu đùa anh hai câu Nói anh thực sự là tai họa lưu ngàn năm Lục Thanh cười cười Nếu như anh có thể, anh thật lòng muốn nổi mạng của mình cho ngôn xuyên Sau khi tất cả mọi người ra về Lâm Mai đưa Hà Na cùng mắt kính đến đây Đi theo còn có châu diễm diễm Hà Na có chút sợ sệt Chú Lục Chú thấy thế nào rồi có ổn không ạ Qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi Chú gạt người Lâm Ngôn cẩn lên tiếng Bác sĩ nói nếu như chú đến bệnh viện Chậm thêm 2 tiếng nữa thôi Lại chết thẳng Cảng đấy Vành mắt của thằng bé hồng hồng Trong đôi mắt phiếm ánh nước Mấy ngày nay, ngoại trừ việc yên lặng bên Lâm Mai, nó cũng không dám nói gì cả. Từ lúc sinh ra đến lúc tròn 8 tuổi, nó chưa từng phải chịu nỗi sợ nào to lớn như thế. Mới vừa có được một người ba, chớp mắt đã biến mất. Lục Thanh cười nói. Không phải là đã kịp thời đưa đến rồi sao, nghỉ ngơi dưỡng sức là ổn. Mắt kính, nam tử hạt như con, cũng không thể khóc. Lâm ngôn cẩn phòng má lên. Ai khóc chứ? Nói chuyện một lúc, Lâm Mai giao Hà Na và Lâm Ngôn Cẩn lại cho Châu Diễm Diễm chăm sóc, còn cô ngồi bên giường bệnh túc trực. Chưa đến 10 giờ, bệnh viện đã dần an tĩnh lại. Dưới sự kiên trì của lục thanh, Lâm Mai cùng anh cuộn mình trên chiếc giường. Cánh tay dựa gần cánh tay, ngón tay bao trọn lấy ngón tay. Anh đã hỏi thăm qua với ba anh, cùng với một số anh em, hơn phần nửa là có thể điều động về giang phổ. Lâm Mai ngẩn đầu. Thật sao? Sẽ cố gắng hết sức Không được thì cứ đi theo con đường bình thường vậy Chuyển đến một cương vị khác của hệ thống quân đội cũng được Lâm Mai gật gật đầu Chờ anh xuất viện Em chọn thời gian Chúng ta đi chụp ảnh cưới ở trong đội Lục Thanh ngừng một chút Cũng coi như là lưu niệm từ biệt Ừ Trong lồng ngực trái tim anh đập sung lên từng nhịp Lục Thanh Lâm Mai nhẹ giọng nói Em đã chuẩn bị xong cho việc quãng đời về sau, bất cứ lúc nào cũng có thể nói lời tự biệt với anh rồi, coi như bản thân cũng đã từng mất đi thôi, cho nên anh không cần lo lắng. Cô nhớ tới nhiều năm trước, lần đầu tiên đến hiện trường xem lục thanh thi đấu. Trong tiếng rào thét nhức óc, anh nhanh như một tia sấm sét rạch ngang trời. Khi đó cô đã có chút ngầm hiểu xa rồi, trong người anh chạy một dòng máu kiêu ngạo, không cam lòng với những thứ thầm thường, sống hay là chết đều phải lừng lẫy. Cô yêu cái thời niên thiếu ngông cuồng khí phách của anh khi xưa Cũng yêu luôn cái cốt khí sự an dân yên quốc của anh hiện tại Cho nên cô nguyện ý thành toàn Vài ngày sau Sau khi rời khỏi nghi thức cáo biệt di thể của ngôn xuyên Lục Thanh chuẩn bị đi đưa đám người Lâm Mai ra sân bay Một ngày rực rỡ bầu trời cao vời vời Lục Thanh đứng trên quảng trường nhỏ ngờ đầu nhìn về phía quốc kỳ đang dần được kéo dãn ra kia Màu đỏ cực kỳ bắt mắt là màu của nhiệt huyết Anh nhắm mắt đứng hồi lâu Bỗng nhiên nghe thấy phía sau Truyền đến tiếng bước chân Mở mắt ra nhìn thử là Lâm Ngôn Cẩn đang chạy tới Lâm Ngôn Cẩn bắt lấy bàn tay lớn của anh Vội vã mà nói Ba, đi mạo, tài xế đợi đến mức thiếu kiên nhẫn rồi kìa Lục Thanh sửng sốt Nhất thời không kịp chuẩn bị Lại bị Lâm Ngôn Cẩn dùng sức lực Không biết có từ đâu Mà kéo cho lào đảo Bị cách sưng hô đột nhiên này của Lâm Ngôn Cẩn Làm cho anh ngơ ra một lúc Rồi sau đó cười ra thành tiếng Lại ngởng đầu nhìn thử Dưới vùng trời xanh trong Cuối cùng anh nhắm mắt lại thầm nghĩ Chỉ nữ thân thương Núi cao sông dài Phong cảnh tráng lệ Cùng với thế gian muôn màu Theo ta tiếp tục chờ đợi Tết Trung Thu Lục Thanh rời khỏi đại đội đặc chủng Thành phố Giang Phổ Đi đến trung tâm thương mại Mua một hộp bánh Trung Thu Và rượu thuốc cao cấp Đến trước cửa tiểu khu Lâm Mai Thì dừng xe lại gọi điện thoại Chỉ chốc lát sau Cửa ghế phụ mở ra Lâm Mai chui vào trong xe Cô ăn mặc rất đơn giản Không trang điểm Phần trên mặc chiếc áo dệt kim ở cổ Quần jean dài đế bằng Trên tay vẫn còn ướt Có mùi nước rửa tay nhàn nhạt, nhạt Cô tiến lại gần người người Lục thai nhìn cô cười Làm gì vậy báo vào hành giúp mẹ em Người toàn môi hành Bữa trưa trong nhà có khách đến Là mấy người bạn của ba em Nói xong, lập tức vuốt vuốt bàn tay ướt sũng lên quần áo của Lục Thanh. Lúc ánh mắt cảnh cáo của anh liếc tới thì cười hì hì. Lục Thanh dơ ngón tay chỉ vào ghế sau. Có mua chút đồ, em mang lên đi. Lâm Mai thỏ người qua lấy hộp bánh trung thu, nhìn thương hiệu. Anh mua đắt như vậy làm gì, ba mẹ em không thích ăn, nhắm mắt kính, càng không thể cho ăn đồ ngọt mãi được. Nói xong, tự cô mở hộp bánh trung thu ra, cầm một cái rồi bóc ra. Lục Thanh đánh tay cô Làm gì vậy Em không được ăn sao Không được Lâm Mai không để ý tới anh Tự mở bao bì Tách bánh trung thu thành hai Đưa một nửa cho Lục Thanh Cô bẻ rất kỹ xảo Nửa kia của mình vừa hay Là một lòng đỏ trứng hoàn chỉnh Bánh trung thu kiểu hồng công rất ngọt Lục Thanh suýt nữa ngọt đến ngấy Nuốt xuống vội vàng Lâm Mai nhìn mà anh trống rỗng Đưa tay chọc Lập tức bị Lục Thanh nắm tay lại Anh hơi nghiêng người nghiêm túc nhìn cô Anh đã để ý một căn nhà Lâm Mai hơi sặc Dạo điệu này nhạt nhẽo quá rồi Cô bẻ nói lại Em để ý một tư bắp cải Tháng 5, Lục Thanh thành công Điều từ thành phố Đông Hồ Đến đại đội đặc chủng cảnh sát vũ trang thành phố Giang Phổ Cường độ làm việc không khác gì trước đó Nhưng bởi vì ở bản địa Nên thứ bảy chủ nhật có thể nghỉ ngơi Thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đó Không thể cứ tranh chúc đến chỗ lục lương trù Nên anh đã thuê một căn nhà Để cuối tuần Lâm Mai Và nhóc mắt kính có thể đến ở lại Ba mẹ Lâm Mai Vẫn chưa thừa nhận quan hệ của hai người Nhưng đều là mắt nhắm mắt mờ Với hành tung cuối tuần Của con gái và cháu ngoại Lục Thanh tiếp tục nói Thu được một phần số tiền cho vay trước đó Đặc biệt là lưu đống Giờ phát tài lớn như vậy Nên để anh ta nhỏ máu rồi Còn tiền lương không nhiều Nhưng tốt xấu gì cũng có chút Gòm góp có thể đủ trả tiền trước và trang trí. Mấy năm nay, thành phố Giang Phổ phát triển rất nhanh, nhưng giá nhà lại không tăng vọt điên cuồng như tuyến 1 tuyến 2. Lục Thanh à, quả thật. Đừng tranh giành với anh. Lâm Mai nở nụ cười. Sao anh lại có chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy? Vậy quyết định vậy đi, dành thời gian đi sẽ một chút. Phòng bây giờ, giao phòng là có thể trang trí. Lần mai không nói được cảm giác trong lòng Sứt khoát nuốt lại lời phía sau câu nói Thò người qua ôm lấy anh Cọ cọ như đứa trẻ Quả thật cô đã sớm mua một căn nhà Ở Sang Phổ Đã mua được 2-3 năm Vẫn chưa trang trí Vì quen ở với ba mẹ Nên cũng không vội dọn ra ngoài Quả thật cũng đã một tuần không gặp Lục Thanh bị cô cọ đến ngứa ngáy Nhưng ban ngày ban mặt lại không thể làm gì Chỉ đành ấn đầu cô hôn vài cái Để cho cô nhanh chóng đi lên Lâm Mai ở một tiếng không nhúc nhích Sao vậy? Lục Thanh nhìn hai cánh tay cô còn ôm thắt lưng mình Anh có cảm thấy ấm ức không? Đến giờ ba mẹ vẫn chưa cho anh vào nhà Dù là Tết Doan Ngọ, Quốc Khánh Kể cả ngày Quốc Tế Thiếu Nhi Anh đều đến đúng giờ Nhưng ba Lâm nói là làm Vừa đến ngày lễ Lâm Mai và Lục Thanh giống như đôi uyên ương hoang dã Em ấm ức thay anh sao? Lục Thanh cười nhìn cô Vậy tối nay em hãy lén ra ngoài Anh dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn Lén á không tốt lắm đâu Vậy thế nào Bình thường em đều đi ra ngoài quang minh chính đại Lâm Mai cười cười Bữa trưa anh cứ ở nhà với lão Lục nhà anh Em ở nhà với lão Lâm nhà em buổi tối hai chúng ta hẹn hò riêng Lục Thanh ôm eo cô Chạm vào má cô Mặc đẹp một chút Đừng dẫn theo nhóc mặt kính Lâm Ngôn Cẩn rất ấm ức Mẹ muốn ra ngoài Ăn mặc chải chuốt Vừa nhìn đã biết là muốn đi đâu Còn không dẫn cậu nhóc theo Đó không chỉ là chồng chưa được cấp giấy chứng nhận của mẹ Mà còn là ba của cậu nhóc đấy Tóm lại Lâm Ngôn Cẩn cảm thấy Việc này của Lâm Mai là không phúc hậu Cậu nhóc mất hứng Muốn đi quấy giày quan giật dương Quan giật dương cũng mất hứng Nhóc mắt kính Chú không muốn xem cháu phát sóng trực tiếp cầu lương đâu Xe lục thanh lái là của lục lương trù Gần đây Lục Lương Trù rất nhiệt tình trong việc dưỡng sinh đi bộ trong vòng hai cây số tranh trúc xe cộng cộng với mấy ông bà già trong vòng hai cây số phạm vi hoạt động ngàn ngày của ông ấy cơ bản rất ít vượt qua hai cây số nên để xe không cũng rất lãng phí nên tùy ý để cho Lục Thanh lái đi không phải là xe tốt gì cũng chỉ có mấy trăm triệu nên đi bộ cũng được Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ mặc trang phục lộng lẫy của Lâm Mai, Lục Thanh cảm thấy mình thật sự nên mượn chiếc Marsegetti của Khâu Bác. Xe đẹp hợp với người đẹp mới khiến cô nổi bật. Lâm Mai thấy anh nhìn mình chăm chằm không chớp mắt, vội vàng cúi đầu liếc mắt. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lục Thanh lắc đầu, mở cửa ghế phụ cho cô rồi tự mình vòng qua ghế lái. Anh ở đâu vậy? Cô bác có mở một nhà hàng Ý, hôm nay khai trương nên mời bạn bè qua ăn thử. Khó trách, anh lại thay âu phục. Lúc mới gặp, cô cũng sắp ngây người. Lục thanh mặc âu phục và lục thanh mặc quân phục không giống nhau. Anh mặc âu phục giống như mafia trong phim điện ảnh. Dưới trang phục thẳng tắp có sự tà tính khó hiểu, khiến cô nhìn thấy cũng muốn phạm tội. Nhà hàng tra bảng hiệu, không tiếp khách bên ngoài. Bạn họ mở cửa đi vào, tiếng đàn piano chuyển đến. Nến được thắp sáng khắp nơi Một trùng lửa màu vàng ấm áp Bầu không khí rất dễ gợi nhớ đến từ lãng mạn Trong cửa hàng đều là bạn của Khâu Bác Đơn Đông Đình và Tiểu Mễ cũng đến Cô đi theo nói chuyện với Lục Thanh mấy câu Sau đó Khâu Bác tới tiếp đãi Không chút bất ngờ Anh ấy lại thay bạn gái Không phải là người lần trước dẫn đến lúc Ở bệnh viện tổng đội cảnh sát vũ trang Đông Hồ Lâm mai đi theo Lục Thanh Đến vị trí gần cửa sổ Quay đầu nhìn Khâu Bác Không ngồi chung với bọn họ sao? Ngồi chung làm gì? Phá hỏng bầu không khí. Bữa tối bắt đầu, quy trình rất chính quy, cách làm không khác gì với nhà hàng cao cấp mà trước đó lâm mai đi du lịch, nhưng hương vị món ăn lại khác nhau rất lớn, vừa nếm thử đã biết là cải tiến dựa trên khẩu vị của người Trung Quốc. Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày thường lục thanh hôm mưa hô gió ở trong bộ đội đã sớm quên mất sáng vẻ cậu chủ 10 năm trước. Thoạt nhìn đồ ăn Tây như người lạ, đúng là có chút không quen. Luôn cảm thấy bị ràng buộc, không bằng ăn thịt dê và uống trà sữa mông cổ trong quán cơm Tây Bắc thoải mái hơn. Ăn đến nửa no, Lục Thanh đặt sao nĩa xuống hỏi Lâm Mai. Ngon không? Cũng được. Cũng được chính là không được. Kết thúc chúng ta đi ăn khuya. Lâm Mai cười nói. Đừng để kho bác nghe được lời này. Lục Thanh cầm di động nhìn thời gian. anh ngồi đây một lát. Anh tới nhà vệ sinh. Lâm Mai nhìn lục thanh lướt qua bàn, đi qua nói mấy câu với khâu bác rồi đi về phía sau. Cô thu hồi mắt, nghe tiếng đàn piano. Đột nhiên, trước mắt tối tăm. Toàn bộ nhà hàng bị mất điện, ngay cả tiếng piano cũng dừng lại. Những ngọn đến được đặt khắp nơi cũng tắt, trong cửa hàng được kéo kín xem cửa, tối đen một mảng. Tất cả âm thanh đều dừng lại, yên tĩnh đến mức như những người vừa nãy còn tụ tập nói chuyện đã đồng thời bốc hơi. Lâm Mai ngây ra một lúc âm thanh không lớn không nhỏ hét lên một tiếng Lục Thanh Nhưng không ai trả lời cô Đợi thích ứng được với bóng tối cô chuẩn bị sờ điện thoại di động cúi đầu nhìn lúc này mới phát hiện trên mặt đất có huyền cơ mũi tên huỳnh quang chỉ về phía bàn đặt trước đàn piano Lâm Mai do dựng một lát rồi dẫm lên mũi tên đi từng bước về phía trước theo chỉ dẫn Lúc này tiếng đàn piano lại lần nữa vang lên Một ngọn nến trên piano được thắp sáng, ánh sáng lay chuyển trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Mà người thắp nến chính là Lục Thanh. Trong ánh sáng hiền hòa mông lung, Lục Thanh vươn tay về phía cô, nắm chặt tay cô, đưa cô lên sân khấu, sau đó thuận thế quỷ một gối xuống. Lâm mai kinh ngạc lùi ra sau nửa bước. Lục Thanh cầm tay cô. Anh nói bạn anh không nghiên cứu cái này, nhưng lão đàn đã hướng dẫn anh, nói chuyện này không thể qua loa. Cô nghe thấy tiếng cười trong bóng tối. Cô hoảng hốt cúi đầu, đối diện với ánh mắt thành khẩn mà nghiêm túc của lục thanh. Mặc dù đã đeo nhận cho em, nhưng ai chúng ta thường lên xe trước mới bổ sung vé, cũng không quan tâm đến mấy thứ này. Tiếng cười càng to, ánh nến cứ như lay động mạnh hơn. Một lát sau, cô nhận ra ánh sáng lay động là ánh sáng trong nước mắt của cô. Lâm mai, gả cho anh nhé. Anh đặt một nụ hôn lên trước nhẫn trên ngón tay cô Thành kính, khiêm tốn Tiếng cười, tiếng cổ vũ Từ ngọn nến được thắp sáng Cô nghẹn ngào không nói nên lời Chỉ gật đầu Sau đó cổ tay bị Lục Thanh cầm đứng lên Xoay người Anh chặn ánh mắt mọi người Cúi đầu hôn cô Phía sau có người la ó Chẳng cái gì mà chắn Tất cả đều là người lớn cả rồi Lâm Mai cười ra tiếng Lục Thanh rời khỏi môi cô thấp giọng nói Chuyện cầu hôn này quả nhiên vẫn thích hợp hai người tiến hành bí mật. Cô nhìn anh, ngại sao? Không, anh ngại rồi. Khâu bác đang kêu mọi người bật đèn. Lâm Mai nhẹ giọng hỏi. Có phải vừa nãy em chưa nói được hay không? Em chưa nói. Cô tiến lại gần, tiếng nói chuyện đủ để hai người nghe thấy. Được, em sẽ gả cho anh. Màn cầu hôn ấm cúng đã khép lại bộ truyện này rồi và cũng từ hôm nay vị y xin phép được nghỉ một thời gian để cho cổ họng được ổn định trở lại và sẽ quay trở lại với những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh youtube ngôn tình mới MC Vị Hy chuyện thi yêu cầu. Quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, like video và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.